các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ở trên xe anh đầu lại choáng thật là treo người cô luôn luôn không cần đặc biệt phòng vệ bất kỳ người đàn ông nào cũng chỉ có ở trước mặt anh cô phải canh giữ tâm tư chính mình cô lo lắng chỉ cần không để phẳng một chút sẽ có việc ngoài ý muốn phát sinh cô rất sợ xe ổn định mà lên núi tiến vào một mảnh tĩnh lặng rời xa nơi đông đúc ồn ào hắn dừng xe lại mở cửa sổ xe Trong không khí bay đến mùi hoa tao nhã Thơm ngọt ngào Tới rồi Em cố sức hô hấp một chút Mùi hoa có khả năng trị liệu những phiền muộn của em Lòng tỉnh vũ thầm nghĩ đối với cô Đây quả là chuyện cổ tích Có ích đưa cô tới đây Đối với cô mới có lợi Sở tiểu tinh nhắm mắt lại Mùi hoa thật hấp dẫn khửu giác Đầu óc dần dần tỉnh táo Cô giả vờ đến cái gì đó Cũng không có nghe Không đếm xỉ anh Em ngủ à Anh nghiên thân qua lườm cô. Cô vợ ngủ, trốn trái anh. Tiểu hoa lan. Anh nhẹ giọng gọi, ngón trỏ khẽ đánh đôi má của cô. Người cô bỗng nhiên tràn về một trận chua sót. Anh bỗng chốc gọi cô là tiểu tinh tinh. Một chút kêu cô hoa nhỏ mê người. Hiện tại cô lại thành tiểu hoa lan. Anh không thể dùng giọng điệu người yêu gọi cô. Cái đó độc quyền, có người khác xin rồi. Em không xuống xe đi một chút sao? Chọn cây hoa lan em ưa thích, tôi tặng em. Anh ôn nhu nói, lòng cô đang khóc, cô không muốn lấy hoa của anh, cũng muốn cầu anh ngay lập tức đừng một đường mà đối đãi với cô giống như tỉnh nhân nữa. Còn không tỉnh à? Anh thấp giọng lầm bầm, sâu trong bóng tối trông được lông mi mắt cô cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người, cặp môi thơm mê người. Anh không có tả niệm, càng thêm chưa hề có ý tứ thâu hương, ngược lại rất muốn hôn lên môi cái người trông như trẻ con là cô. Anh cúi xuống, đôi môi dịu dàng, khẽ lướt qua đôi môi tuyệt vời như cánh hoa của cô. Cô khiếp sợ, lòng hoảng loạn. Anh hôn nàng. Khi tiêu tan ấm áp, hơi thở nam tính đến gần trong gang tắc, anh sao có thể lớn mật như vậy? Cô không cách nào giả bộ ngủ nữa, mở hai mắt trừng lên lườm anh. Giờ tay lên muốn cho anh phần thưởng là một cái tát. Anh nháo cô, đột nhiên gạt cái tay nhỏ bé ra, miên cưỡng mà cười nói. Em thế nào không hiểu lãng mạn vậy? Anh thế nào không hỏi anh đang làm cái quái gì? Cô không có chỗ không hiểu, đúng là không cần lãng mạn của anh. Nhẹ nhàng chạm mà tôi vừa rồi không thực sự hôn. Anh có thể lý giải phản ứng của cô. Cô mới 22 tuổi, nhất định là không có nói qua yêu đương, mới có thể kinh ngạc như vậy. Có muốn hay không, tôi dạy em biết cái gì gọi là lãng mạn. Anh không có buông tay nhỏ bé của cô ra, mà lại nằm lại lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Có muốn hay không? Không, cô khẩn trương rút tay về Anh vừa thẳng thắn vừa ôn nhu Ánh mắt như ám dạ mê người Làm hại cô tâm hoảng ý loạn Không thể chống đỡ được Cô nếu như vậy làm ra chuyện có lỗi Với quản chỉ xa Cô vĩnh viễn không tha thứ cho chính mình Em chưa từng nói qua chuyện yêu đương Đúng hay không? Anh dùng sự thành thật trăm phần trăm hỏi cô Cô không muốn trả lời anh Em không thích tôi sao? Đúng Anh không mảy may để bụng Không cách nào tưởng thật Anh đã sớm hiểu rõ cô, không có bề ngoài băng lạnh như vậy. Anh thực sự rất muốn thao gỡ cái mắt nạ thâm thúy lại hờ hững của cô, nhận được sự dịu dàng đối đãi của cô. Anh không chỉ đối với chính mình một cách tự tin, có thể giành được cô, cũng tin tưởng chính mình không có nhìn sai cô. Anh mong muốn bản thân chăm đốt sự nhiệt tình của cô đối với đàn ông, hay là đêm nay, đánh sắt khi còn nóng, anh không muốn lại để vượt mất cô. Bạo bối, kỳ thật thừa nhận, Em cần tình yêu cũng không khó. Chỉ để ý thừa nhận. Anh cổ vũ. Không. Cô hướng lưng ghế dựa mà lui. Có. Tiểu hoa lan của tôi ạ. Anh lẽ áp sát về phía trước. Của căn bản không có đường lui. Anh chắc mười phần thắng. Không. Làm bà xã của tôi được rồi. Anh mỉm mỏng mắt thỉnh cầu. Tạo rõ tâm ý của anh. Lòng cô chấn động. Muốn dùng lực đẩy anh ra. Nghĩ muốn hung ác. Mà bắt anh dừng lại. Thế nhưng... Anh ngày cả không gian suy tư cũng không cho cô Cô rất rõ trái tim bản thân mình đã dao động sóng chiều trong cơ thể cô kích thích Làm người ta cảm thấy xấu hổ Cô cũng không có say Thế nhưng lòng của cô lại say Cho nên không có kiên định đối với hắn mà say nâu Trong lúc ăn ái Cô vô tình thốt ra hai chữ Chí Viễn Chí Viễn hay còn gọi là Chí Sa Người yêu cũ của cô Không được Chí Viễn đừng đi Đừng đi, nội tâm cố hỗn loạn mà thì thảo tự nói. Chí Viễn là ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net